Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong buổi phát sóng ngày hôm nay Mời quý khán giả cùng theo dõi Truyện ngắn Bức Bê Giấy Một sáng tác của một cây viết lần đầu tiên Đến với kênh chúng ta Bạn Diệu Nguyễn Mong rằng quý khán giả cũng sẽ ủng hộ cho tác giả mới Cũng như những tác giả được yêu thích trên kênh nhé Còn bây giờ Mời quý khán thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay Làng Đông Xá nổi tiếng với nghệ truyền thống làm lồng đèn. Mỗi khi trời tối, đặt chân đến đây sẽ thấy cơ mang nào là lồng đèn với đầy đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng, hình thù cũng vô cùng đa dạng, từ kiểu cơ bản như ngôi sao, bông hoa. Cho đến các loại lồng đèn yêu cầu chế tác thủ công tỉ mỉ hơn Như con chó, con mèo Thậm chí là hình con người Thì ở làng này cũng có Lồng đèn hình người ở đây được làm vô cùng tinh xảo, Có đầy đủ các bộ phận trên cơ thể Điểm đặc biệt nhất phải kể đến Đó chính là ánh mắt long lanh và có hồn Trong chẳng khác nào đôi mắt của người thật Cũng chính vì ở đây có nhiều thợ thủ công tai nghề cao như vậy Nên ngôi làng ngày một nổi tiếng Và được người dân thập phương tới tham quan Trong đó một số thì thăm thú du lịch Một số lại cất công lặn lội Tìm đến làng Đông Xá Vì một lý do đặc biệt khác Và vợ chồng ông bà Lý Là một trong những trường hợp như thế Ông bà Lý kết hôn muộn Tới nay bên nhau đã mười mấy năm Nhưng một mụn con cũng chẳng thể có được Hàng xóm xung quanh đều lời tra tiếng vào Khiến cho gia đình không lúc nào được yên ổn Hai ông bà cũng là người hiền lành nhân đức Đối xử với xóm diện xung quanh rất hòa ái Ấy thế mà dù cho bà đã đi cầu khẩn Ở tất cả các miếu chùa Thì vẫn chẳng có tác dụng gì Người ta vẫn nói bí quá thì hóa liều Nghe tin ở làng Đông Xá Có một bà cụ chuyên giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn Thế là ông bà Lý bèn dắt díu nhau Đến tận nơi để cầu con cho bằng được nhà bà cụ thức nằm trên một con ngõ nhỏ ở cuối làng phải đi qua biết bao nhiêu là đường ngang ngõ tắt thì mới tới được cụ thức năm nay đã ngoài lục tuần lưng gù gù lại thêm nước da đồi mồi nhăn nhiều trông có hơi sợ sợ vừa nhìn thấy hai vợ chồng ông bà lý đến cổng thì bà cụ thức đã ngay lập tức lên tiếng hai đứa bày đến cầu con phải không chất giọng khàn khàn của bà cụ đột nhiên vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch xung quanh khiến cho ông bà Lý phải mất một lúc mới định thần được. À, à, dạ thưa cụ, hai vợ chồng con quả là có ý định đó. Chúng con đã cầu cành chạy chữa đủ nơi rồi, nhưng mà chẳng có kết quả gì cả. Hôm nay chúng con đến đây mong cụ thương tình mà giúp đỡ cho. Bà cụ thức cười kha kha, hai hàm trăng nhúng đỏ do mới nhai trầu. Khiến cho bà Lý bất giác trùng mình Không hiểu sao từ nãy tới giờ Bà cứ hơi trần trợn trong người Một thứ cảm giác mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Bà chưa từng trải qua Ông Lý kẻ nắm tay vợ an ủi Ông kiên nhẫn đợi bà cụ đánh giá cả hai vợ chồng một lượt mà không hề lên tiếng Người ta vẫn nói Con cái là do duyên số Nên ông chỉ mong sao lần này mình gặp duyên Được rồi, hai vợ chồng vào đây nói chuyện đi. Lời nói của bà khiến cho vợ chồng ông Lý mừng như bắt được vàng. Bà cụ này được đồn là rất mát tay, tuy nhiên không phải với ai bà cũng đồng ý. Nhìn từ bên ngoài thì ngôi nhà nhỏ của bà trông rất bình thường, nhưng khi bước chân vào bên trong, hai vợ chồng không khỏi choáng ngợp trước cơ mang nào là đồ gốm xứ và nhiều vật dụng bằng gỗ quý hiếm. có lẽ cái nghề làm lồng đèn ở làng này thật sự rất phát triển mới có thể khiến cho người dân có của ăn của để đến mức này cứ ngỡ hai vợ chồng sẽ phải làm thủ tục gì đó nhưng bà thức chỉ dẫn họ vào trong nhà thắp một nén hương lên bàn thờ nhà người ta hay thờ ông bà tổ tiên hay các vị thần thánh riêng nhà bà thức lại thờ lồng đèn có hình một đứa bé đứa bé ấy nhìn vô cùng bụ bẩm đáng yêu Da dễ nhẵn nhụi không chút tì vết Đặc biệt là đôi mắt long lanh to tròn Nhìn khiến cho bất cứ ai cũng bị hút hồn vào trong đó Lúc đầu khi nhìn thấy chiếc lồng đèn này Vợ chồng ông bà Lý thoáng giật mình Cứ ngỡ đó là người thật Phải mất một lúc nhìn kỹ lại Họ mới định thần và nhận biết Hóa ra đây chỉ là một chiếc lồng đèn Được chế tác vô cùng tinh xảo mà thôi Thắp hương xong Bà cụ lấy từ trên ban thờ xuống một con búp bê bằng giấy. Có lẽ người làng đông xá tai nghệ chế tác đã đạt đến độ cực kỳ thuần thục và tinh xảo Nên con búp bê này giống y như thật, đặc biệt là đôi mắt, hai trọng trắng đen rõ ràng. Nếu như không để ý kỹ, có thể nhầm lẫn đây chính là ánh mắt của một người đang sống. Bà thức đưa đôi bàn tay già nua của mình, vuốt ve tỉ mỉ từng chi tiết trên con búp bê giấy. Vừa làm bà vừa lẩm bẩm những câu từ khó hiểu Một lúc sau đưa nó cho bà Lý Hai người cầm con búp bê này về đi Và bà, bà đây phải luôn mang nó bên mình Thời gian sắp tới cũng phải tránh những nơi linh thiêng Có thờ thần Phật Khi nào đứa bé ra đời Thì lập tức đeo con búp bê này lên cổ cho nó Nhớ kỹ lời ta dặn Đứa bé này là con cầu con khẩn Nếu làm trái ý thần linh Thì cả đời này nó sẽ bị nguyền rủa Và anh chị cũng không thể nào có thêm đứa con nào khác Cho dù là có quay lại đây cầu cảnh Hai vợ chồng rối trích cảm ơn Rồi đón lấy con búp bê giấy Mà nâng niu như báo vật ở trên tay Sau khi đặt lên cái đĩa trước bàn thờ Số tiền mà họ đã tích góp gần cả đời thì hai người nhanh chóng quay về trước khi trời quá tối. Mọi việc diễn ra quá đổ nhanh gọn, khiến cho bà Lý có chút bất giác không tin tưởng lắm. Từ khi trời khỏi nhà bà Cụ Thức, đầu óc của bà Lý cứ mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn chẳng còn nhớ rõ gương mặt của bà Cụ kia, Lại càng không có ký ức gì nhiều về con đường dẫn đến nhà của người giúp cho mình cầu con. duy chỉ có lời dặn của bà Thức, Là cứ vọng đi vọng lại trong đầu bà mãi không thôi Ngôi làng mà hai vợ chồng ông bà Lý sinh sống Nằm cách làng Đông Xá một con sông nhỏ Ở đây mọi người chỉ quanh quẩn làm lụng ở bên ruộng đồng Quanh năm đầu tắt mặt tối mới đủ ăn Dù cuộc sống nghèo khó Thì người dân trong làng đều quan tâm đùm bọc lẫn nhau Chỉ cần nhà ai có hữu sự Thì lập tức mọi người đều sống lại mà giúp đỡ đôi lúc chính sự quan tâm này lại trở thành sự sôi mối khiến cho bà lý khó chịu bà đã sợ hãi trước những câu nói quở không hay nên dần già cũng sống khép kín hơn trước sáng hôm ấy vừa mới băm mớ trao để nấu cám cho heo xong thì ngoài ngõ có tiếng la in ỏi khiến cho bà lý không thể làm ngơ tôi chết rồi bà con ơi Th thằng vũ thằng vũ nó té xuống ao chết đuối rồi thằng vũ là con của cô mơ Nhà ở ngay đầu làng Đứa bé đã được 5 tuổi nơm rất chi là kháo khỉnh Hằng ngày nó hay đi chơi với lũ bạn dọc cánh đồng Hôm nay chúng nó đổi ý Đi câu cá tại cái ao lớn ở giữa làng Rồi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra Mà thằng Vũ xảy chân ngã nhào về phía trước Người lớn đều lúc đi làm đồng Mấy đứa trẻ con xung quanh thì hét ầm cả lên vì sợ Đến lúc chúng nó hớt hải chạy đi tìm người làng đến giúp thì thằng vũ đã không còn thở được nữa cái tin thằng vũ chết đuối lan nhanh khắp làng tiếng khóc than ai oán của gia đình cô mơ vang lên dọc theo con đường đưa tiễn thi thể thằng bé ra nghĩa địa bất cứ ai nghe được cũng thấy não nệ hết cả ruột gan bà lý nhìn khung cảnh đau lòng đó bất giác đưa tay sờ lên bụng mình trong đầu vẫn thầm khấn vái cho linh hồn thằng vũ được siêu thoát để bố mẹ nó phần nào vơi bớt đi sự đau đớn. Lúc thi thể của thằng Vũ đi ngang qua chỗ bà Lý đang đứng, thì con búp bê giấy mà bà luôn mang theo bên người, bất giác cử động. Hai con mắt của nó khẽ chớp lên chớp xuống, giống như nó là một vật thể có linh hồn. Tuy nhiên lúc đó ai cũng đang bận bịu và đau thương, nên chẳng một ai để ý sự khác lạ của thứ vật thể vô tri kịp. Ngày tháng thấm thoát thôi đưa, Đến một ngày nọ, cả làng lại được một trận xôn xao Vì cái tên bà Lý đã ngoài 40 tuổi rồi mà lại có thai. Người xung quanh cứ nhao nhao lên bàn tán, Bởi vì việc một người đàn bà lúng tuổi mà có chữa ở cái thời này Là chuyện vô cùng hiếm lạ Trời ơi, tuổi ấy mà còn có chữa Đẻ kiểu gì được nữa chứ Thật đó mấy bà ơi Sáng nay cháu mới đi ngang ngõ nhà ông bà Lý nè Thấy bà ấy đang ẩn bụng ngồi trên cái chổng tre á. Vậy phải 7 tháng rồi cũng nên. <cười> Vậy cũng mừng cho vợ chồng ông bà Người ta vẫn nói trời sinh vôi sinh cỏ, Cũng có người mãi mới sinh được một đứa con đó thôi. Nghĩ cũng tội họ mà. Đừng nói là người dân xung quanh không tin. Mà đến chính ông bà Lý cũng chẳng ngờ được. Bà cụ bên làng Đông Xá thực sự có cách làm cho mình có chữa. Cứ ngỡ chuyến đi đó chẳng có hy vọng gì Thế mà chỉ sau Cái hôm mà thằng vũ chết vài ngày Bà Lý lại thấy trong người khăn khát Rồi độ vài tuần sau Thì bà có dấu hiệu nôn ngén Mỗi khi thấy cá tan Kinh nghiệm của người đàn bà Hơn 40 tuổi cho bà biết Chắc chắn mình đã mang trong mình đứa con Mà hai ông bà luôn hằng chờ đợi Thế nhưng Cũng chính từ ngày biết mình có thai, Bà Lý cứ cảm thấy có ai đó Đang đi theo bên cạnh mình Đơn cử như chiều hôm qua Bà đang tưới nước cho mấy luống hoa mạo Ngoài bãi cát bên bờ sông Thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười Khanh khách của trẻ con Đầu bà Lý cứ ngỡ như là Đám trẻ con trong làng ra ngoài bờ sông chơi Nhưng chợt nhớ ra vùng sông này Nhiều bãi cát lở, Người lớn đều cấm tiệt Và bản thân chúng nó cũng không hề dám bén mãn tới đây từ lâu Bà Lý mới chột dạ Đưa mắt nhìn xung quanh Cả một vùng trồng hoa màu rộng lớn Không có một bóng người Chỉ có mình bà lầm lũi Tưới từng gạo nước từ nãy tới giờ Nhưng tự nhiên sao lại có tiếng cười đùa Của trẻ con vọng lại được chứ Chẳng hiểu sao tự nhiên Bà thấy rùng mình một cách khó chịu Giống như đứa trẻ trong bụng bà đang cọ quậy Muốn nói cho bà biết một điều gì đó Cứ ngỡ chỉ là ảo giác Nhưng sự việc như vậy lại cứ tiếp diễn xảy ra trong buổi chợ phiên ngày hôm sau lúc bà lý đi ngang qua gian hàng bán bánh đúc thì tự nhiên lại nghe thấy giọng trẻ con văng vẳng bên tai mẹ ơi mua cho con bánh đúc bà tưởng là tiếng con cái nhà ai nói chuyện với mẹ mình nên chẳng mấy để tâm thế nhưng khi bà về tới nhà thì vẫn là cái giọng nói ấy văng vẳng bên tai mà trách móc con muốn ăn bánh mẹ không thương con Đến lúc này thì bà Lý bần thần cả người Đường làng vắng vẻ Vì giờ đây mọi người đi ra đồng hết rồi Chỉ có mình bà ở đây Vậy thì cái tiếng nói kia phát ra từ đâu Trái tim của bà hẳn mất đi vài nhịp tay chân lạnh toát Giống như cảm thấy được Có thứ gì đó đang ở ngay sau lưng mình Từ nãy tới giờ Bà lo lắng vô thức đặt tay lên bụng Như muốn che chở Cái thai đã được năm tháng Và hình như cảm nhận được mẹ mình đang hoảng sợ Đứa bé cũng chồi đạp Khiến cho bụng bà lâm râm đau một cách khó chịu Trong đầu bà Lý đột nhiên hiện lên một khung cảnh kỳ lạ Có rất nhiều trẻ con đang lững thững đi theo sau lưng Nhưng bà lại chẳng biết rõ chúng là ai Ơ bà Lý Sao lại đứng bận thần giữa đường vậy? Trời nắng lắm Đang bụng mang dạ chữa Mau về nhà nghỉ đi cho mát Một người làng đi ngang qua thấy bà đứng đó Bèn lên tiếng hỏi thăm Giống như tiếng nói này mang theo một luồng sinh khí Đánh tan sự giá lạnh xung quanh sắc mặt của bà dần dần hồi phục lại Bà cố gắng cười lãng đi Rồi chào xã giao người hàng xóm đôi ba câu cho phải phép Việc chào hỏi giữa mọi người trong làng với nhau Là chuyện hết sức bình thường Nhưng mà hôm nay thì khác Lời hỏi thăm kia giống như một cọng rơm cứu mạng thực sự đã đưa bà Lý thoát khỏi thế lực đáng sợ nào đó Đang chực chờ xâm chiếm linh hồn lẫn cơ thể của bà Những ngày sau Bà lại bắt gặp tiếng nói lanh lảnh của đứa trẻ ấy vài lần nữa Khi thì vội cái này Lúc thì giận dỗi cái kia Dù những sự việc kỳ lạ liên tục xảy ra Nhưng ông Lý không tin là sẽ có vấn đề gì nguy hiểm Ông cố gắng an ủi vợ mình Chắc do bà đang mang thai mệt mỏi thiếu ngủ, thần hồn nát tận tính vậy thôi. Chứ mình sống ở đây từ thổi còn bé, có bao giờ thấy ma quỷ xuất hiện đâu. Bà Lý nghe chồng nói, chỉ đành gật cù im lặng cho qua. Bà cũng không dám kể lể với ai khác, chỉ sợ chuyện này đồn ra ngoài, thì cả bà lẫn đứa bé trong bụng sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của mấy bà cô nhiều chuyện. Cả một đời dài bà đã quen sống trong lầm lũi Và những lời sôi mối của người làng Về việc khó có con Bà không muốn khi đứa trẻ sắp ra đời Lại cũng phải bị dèm pha như thế Thế nên dần dà bà cũng giấu nhẹm trong lòng Những sự việc lạ lùng đang xảy ra xung quanh mình Trời đã sang mùa hè Những cơn mưa rào nặng hạt cũng thường xuyên kéo đến Khiến cho vừa mới sẩm tối Thì đường làng đã chẳng còn ai đi lại ông lý ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài mà than ngắn thở dài à, ngày nào cũng mưa như vậy hoa màu làm sao mà sống nổi đây ông trời ơi ông ơi hay là ông ra coi thử coi nước có tràn vào chuồng trâu hay không tôi sợ mưa lớn như vậy làm ướt hết cái mớ rơm khô thì lại mất công phơi đó bà lý nhìn từng tia chớp xẻ ngang bầu trời mà lòng dạ rối bời Bà vừa lo cho đàn gia súc gia cầm trong nhà Lại vừa lo cho đứa bé ở trong bụng mình Làng của bà vẫn còn nghèo khổ Đường xá nhỏ hẹp Bà lại sắp đến ngày khai hoa nở nhụy Nếu trời cứ mưa như thế này Thì việc đi mời bà mụ sẽ càng thêm khó khăn Bà Lý đang để đầu óc trôi đi Với mớ suy nghĩ hỗn độn, Thì đột nhiên ông Lý ở ngoài cổng nói vọng vào Đà bà nói ra đây phủ tôi một tai vứt Bà Lý tất tả đội nón mặc áo tươi chạy ra Thì thấy ông Lý đang dịu một bà cụ lớn tuổi chậm chậm đi vào Ôi, có chuyện gì vậy ông Bà cụ này là ai Sau khi hai người đưa được bà cụ vào nhà Và giúp thay quần áo Cũng như lau khô làm ấm người Ông Lý mới ngồi xuống uống ly trà nóng Từ từ kể lại cho bà nghe Lúc nãy ông tra thấy chuồng trâu bị dột đôi chỗ Bèn lấy mấy cành cây khô gãy gần đó gác tạm lên che chắn, làm vừa xong thì ông chợt nghe tiếng gõ lóc cốc ở trên cánh cổng gỗ nhà mình. Tò mò ông đi ra xem thử, thì nhìn thấy bà cụ đang đứng dựa vào hàng rào, bộ dáng có vẻ là đang lá dần đi. Bà cụ thấy có người, thì cất giọng run run yếu ớt khẩn cầu: "Giúp, giúp tôi với!" Nói được chỉ mấy từ, bà cụ đã ngất liệm đi. Ông mới hoảng hốt vội vàng gọi bà Lý Thời này đi ra đường Thỉnh thoảng vẫn còn gặp những người ăn mài Hoặc những kẻ bị đói mà chết Thế nên ông Lý chẳng lấy làm lạ Nếu có người gõ cổng nhà mình xin tá túc qua đêm Sau khi bà cụ tỉnh lại Bà Lý mới múc một chén cháo vừa nấu Cho bà cụ húp cầm hơi Dưới ánh đèn dầu vàng vọt Gương mặt của bà cụ đã dần dần có sức sống Ông Lý đón lấy cái chén đã sạch láng trên tay bà cụ Mỉm cười nói <cười> Cụ vào trong buồn Ngủ với nhà cháu đêm nay Có chuyện gì thì mai hẳn tính Chứ bây giờ trời mưa gió như thế này Cụ đi đường nguy hiểm lắm ạ." Bản tính lương thiện lại hay thương người Nên vợ chồng ông bà Lý nhiệt tình Mời bà cụ kia nghỉ ngơi Tại nhà mình Dù nhà cửa cũng chẳng trọng rãi gì cho cam Tiền của bao nhiêu năm nay làm ra hai người đều dành hết cho việc đi khắp nơi chữa bệnh hiếm muộn đồ đạc trong nhà chỉ toàn là mấy vật dụng cũ kỹ đơn sơn có vẻ như bà cụ đã quá mệt trời mưa rét lạnh lại thêm cái bụng đói đã mấy ngày nên khi vừa đặt lưng xuống chõng tre là lập tức ngủ ngay ông bà lý dọn dẹp xong thì cũng đi nằm cả căn nhà lập tức rơi vào tĩnh lặng chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái lá đầu hiên Đúng vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ Con búp bê giấy mà bà Lý luôn mang theo bên người Bỗng chốc động đậy Ban đầu chỉ là những cục cửa rất nhỏ thôi Dần dần cả tay lẫn chân của con búp bê đều đông đưa qua lại Giống như một đứa trẻ con đang chơi đùa Trên cầu tre lúc liễu Rồi từ trong ngôi nhà của ông bà Lý vang lên tiếng hát thì thầm của trẻ nhỏ Bài hát bắt kim thăng Tiếng hát cứ nỉ non vang lên trong đêm khuya vắng lặng Khiến cho bất kỳ ai vô tình nghe được Cũng phải lạnh sống lưng ấy thế nhưng vợ chồng ông Lý và bà cụ lại ngủ say như chết Hoàn toàn không cảm nhận được trong ngôi nhà này Đang tồn tại một điều gì đó rất bí ẩn Trời tờ mờ sáng Ông bà Lý đã thức dậy để làm mấy việc lạc vặt của nhà nông Đàn gà trong sân đã lục tục đồi ăn Những âm thanh của buổi sớm nơi vùng quê yên bình Đã đánh thức bà cụ làm mặt kia vậy Bà cụ nói với vợ chồng ông Lý Mình tên là Vĩ Vốn là người ở nơi khác Theo gia đình chạy nạn Rồi chẳng biết lạc mất bố mẹ từ bao giờ Thế là nhiều năm nay Bà cứ sống du thủ du thực trải đây mai đó Ai thuê gì làm nấy Hết việc lại dời đi Bao năm rồi bà cũng chẳng hợp duyên với ai Để thành gia lập thức Rồi cứ như vậy Và cũng chẳng có chốn nương tựa đường hoàng Được vợ chồng ông bà Lý cứu vớt tối hôm qua Sáng nay lại được họ nhiệt tình cho vài đồng bạc để đi đường Khiến cho bà cụ Vĩ trưng trưng cảm động Cuộc đời của cụ là một chuỗi những gian nan biến cố Âu cũng bởi vì chính khả năng kỳ lạ mà tạo hóa ban cho Khiến cho cụ chẳng thể nào sống như một người bình thường được Nhìn bà Lý đang mang thai Tần ngần một lúc Bà cụ Vĩ mới hỏi Tôi hỏi thế này biết là không phải Nhưng vợ chồng anh chị tuổi này mà lại à, Chẳng giấu gì cụ Vợ chồng con hiếm muộn Chạy chữa suốt bao nhiêu năm nay Nhờ trời thương bây giờ mới có được muộn con này Con cũng chẳng biết tương lai như thế nào Nhưng mà bây giờ chỉ mong sanh nở được mẹ tròn con vuông Đứa trẻ khỏe mạnh lớn lên thôi cụ à Cái bụng của bà Lý đã to lùm lùm. cụ Vĩ chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy được một luồng âm ký đen kịch đang bám lấy bào thai bên trong đó. Đứa bé còn chưa chào đời. Việc nó bị những thứ không sạch sẽ ám lấy là điều vô cùng kỳ lạ. Nhưng nếu quịch đẹp ra thì sợ làm cho bà Lý phật lòng. Thế là cụ Vĩ bèn lảng qua chuyện khác. Hôm qua tôi đến làng này à, lúc chạng vạn tối thấy có mấy đứa trẻ con chạy nhảy ở sân đình, xem ra làng ta thật có phúc đó bà. Bà Lý đã sắp đến ngày sinh, tâm lý của người sắp làm mẹ khiến cho mọi hành động cử chỉ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Bà khẽ mỉm cười khi nghe lời khen của bà cụ, nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó, bà lại thở dài một hơi. Ấy thế mà dạo trước á, mới đây thôi. Trong làng lại xảy ra một chuyện hết sức đau lòng đó cụ à Bà buồn buồn kể lại chuyện thằng Vũ cho bà cụ nghe Kể từ ngày nó chết Bố mẹ nó như mất đi nửa cái mạng Chẳng thiết ta làm ăn buôn bán gì Chuộn vườn hoa màu cũng mặc kệ cho lũ sâu bọ phá hoại Bà con láng giềng thường xuyên qua nhà động viên an ủi tinh thần Nhưng cũng chẳng khiến cho họ vực dậy nổi Đến lũ bạn hay chơi cùng với thằng Vũ Cũng phải tần ngần mỗi khi nhớ đến nó Càng nói về cái chết đột ngột của thằng Vũ Bà Lý lại càng đau lòng Nước mắt cứ rượm rớm nơi quay mi Cậu Vĩ nghe được câu chuyện này Thì dò hỏi kỹ hơn Chị có nhớ thằng bé ấy mất lúc nào hay không? Dạ, cách đây chắc tầm 8 tháng trước đó Cô Bà cụ nghe thế thì bàng hoàng Nó càng minh chứng cho nghi ngờ của cụ lo sợ từ nãy tới giờ Cụ nhìn bà Lý một cách đầy thương cảm Nhưng càng thương bao nhiêu Cụ càng cần phải nói cái chuyện này ra sớm bấy nhiêu Thấy bà cụ cứ nhìn chằm chầm vào cái bụng mình Bà Lý cứ ngỡ người ta đang thắc mắc Chuyện đứa bé bà đang mang trong người Dạo gần này đến kỳ sinh nở Cho nên bà không có đi làm đồng nữa Cả buổi chỉ quanh quẩn ở nhà trên nhà dưới Khiến cho bà buồn chán lắm Nhưng lúc có bà cụ ở đây Bà muốn tâm sự một chút cho khoay khỏa Cụ à Chuyện này vốn dĩ chẳng phải thứ hay ho gì Nhưng mà cháu xem cụ như người nhà Nên muốn tâm sự Cụ có biết làng Đông Xá cạnh đây không? Các cái, cái ngôi làng mà chuyên làm lồng đen đó Rồi bà mới kể hết mọi chuyện cho bà cụ Vĩ nghe Từ nguồn cơn vì sao có thay cho đến việc thỉnh thoảng lại cảm thấy hình như có ai đó đang đi theo bên cạnh mình. Bà Lý càng kể thì sắc mặt của cụ Vĩ càng xấu đi. Từ nhỏ, cụ đã là người có đôi mắt âm dương. Cụ có thể nhìn rõ được âm khí cùng nhiều chuyện kỳ lạ khác. Biết số phận đã định mình là người đi giữa hai cõi âm dương, nên cụ mới lan bạc khắp nơi, xem việc giúp đỡ người khác là thiên mệnh. Hôm nay gặp được vợ chồng ông bà Lý ở đây, Khiến cụ không khỏi bùi ngùi Dù trong lòng không muốn Cụ vẫn phải nói rõ sự tình Chị đã bao giờ nghe đến chuyện Búp bê hồn giấy chưa? Bà Lý lắc đầu Cụ Vĩ mới thở dài Từ từ nói về cái tà thuật kỳ quặc ấy Búp bê hồn giấy Vốn hiểu cho đúng chính là thuật yểm hồn Một loại thuật bí truyền của người dân làng Đông Xá. trải qua nhiều đời thì thuật này bị mai một không phải con dân nào trong làng cũng biết và thực hiện được tương truyền rằng cụ tổ của làng đông xá chính là người khởi tạo ra bí thuật yểm hồn này mục đích ban đầu của nó là để lưu giữ linh hồn người chết khiến cho gia đình bớt đi cảm giác nhớ thương sau khi mất đi người thân nhưng theo thời gian nó dần dần biến tướng trở thành công cụ cho những kế hoạch tàn ác hơn Chuyện của vợ chồng bà Lý chính là một ví dụ điển hình. Để có thể thực hiện được bí thuật này điều quan trọng nhất chính là phải có tai nghệ thủ công tinh mỹ làm ra được những con búp bê giống y như người thật. Đặc biệt chính là đôi mắt phải có hồn và sống động. Người làng đông xá đã tận dụng những kỹ thuật thủ công được truyền lại để phát triển thành làng nghề làm lòng đèn nổi tiếng. Dưới lớp vỏ bọc hoàng mỹ thì loại bí thuật yểm hồn kia càng được che giấu một cách kính kẽ. bà cụ thức người mà vợ chồng ông bà lý tìm đến cậu con chính là một trong số ít người còn nắm giữ phương thức bí thuật về yểm hồn đó sau khi nhận lời nhờ vả cậu con bà cụ thức đã đưa cho bà lý một con búp bê giấy cùng lời căn dặn phải luôn mang theo bên người loại búp bê này được bà cụ thức hung một loại u hương thần bí Có tác dụng thu hút linh hồn xung quanh Tùy theo kích thước và độ tuổi của búp bê Mà linh hồn nhập vào cũng sẽ khác nhau con búp bê giấy mà bà Lý đeo trên người Có hình hài của một đứa bé Nên nó sẽ thu hút linh hồn của những đứa trẻ mới chết xung quanh Không chỉ vậy Loại bí thuật này còn có một đặc điểm vô cùng tàn ác Đó chính là vào trong thời gian trăng tròn Từ con búp bê giấy sẽ phát ra một loại âm khí vô cùng nặng nề Nếu đứa trẻ nào yếu bóng vía xuất hiện xung quanh nó Thì linh hồn sẽ bị lôi kéo nhập vào trong chính con búp bê giấy đó Với phương thức tâm linh kỳ bí này Dù người sử dụng bí thuật không trực tiếp ra tay Thì vẫn có rất nhiều đứa trẻ vô tội bị sát hại Ngôi làng mà vợ chồng ông bà Lý sinh sống Có rất nhiều trẻ con Hàng ngày chúng đều chạy nhảy vô tư chơi đùa trên đường làng có khi còn tra cả khu vực cánh đồng để bắt cua bắt ốc. Thiên tính của một người mẹ luôn có trong mỗi người phụ nữ, nên bà Lý lúc thấy đám trẻ con đó cũng đứng lại ngắm nhìn rất lâu. Hành động vô tình này của bà đã khiến cho bí thuật trong con búp bê giấy phát huy hiệu quả. Âm khí lan ra xung quanh để tìm kiếm linh hồn phù hợp. Sau ngày thằng Vũ chết đi chưa được bao lâu, thì bà Lý phát hiện mình có thai. Hai vợ chồng mừng lắm Thế nhưng hai người chẳng thể nào ngờ được Đứa bé trong bụng Lại chính là linh hồn của thằng Vũ Bị thuật yểm hồn bắt vào Vì đã mang con búp bê giấy bên người Trong thời gian dài Nên bây giờ quanh người bà Lý Lúc nào cũng có một linh hồn vong nhi thoát ẩn thoát hiện Hôm qua trời mưa to gió lớn Lại tối mù mịt Nên cụ vĩ không nhìn rõ Đến sáng nay đã tường tận mọi chuyện Đang xảy ra trong ngôi nhà này rồi Cơ duyên như thế nào Cụ lại chọn đúng ngôi nhà Của vợ chồng ông bà để xin tá túc Âu có lẽ cũng là số mệnh đã an bài Để giúp cho đôi vợ chồng Lương thiện thoát khỏi kiếp nạn này Dù chỉ là vô tình gặp nhau Nhưng được ơn ông bà Lý cứu giúp Cụ Vĩ tin rằng Vợ chồng ông bà hiền lành nhân đức Thế mà lại bị những kẻ xấu xa Tróc tâm hãm hại Chỉ vì đồng tiền dơ bẩn Đứa bé trong bụng bà Lý đã sắp chào đời. Nếu không nhanh chóng nói rõ mọi chuyện cho bà ấy hiểu Thì chỉ sợ sau này Sự việc càng phức tạp thêm Nghe lời kể của cụ từ nãy tới giờ Cộng thêm những chuyện kỳ lạ Mà mình gặp phải dạo gần đây Không hiểu sao bà Lý linh tính Có sự chẳng lành Bàn tay bà đặt lên bụng Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa Là đến ngày đứa bé chào đời. Bà không dám tin rằng con của bà lại là một thứ gì đó người không ra người Quỷ không ra quỷ Bà cụ hiểu được bà Lý đang nghĩ gì 9 tháng 10 ngày mang thai Đã khiến cho bà và đứa bé trong bụng Hình thành tình mẫu tử liên kết chặt chẽ Dù thương xót nhưng cụ vẫn phải nói Sau khi chị sinh đứa bé ra đó Tuyệt đối không được đeo con búp bê giấy lên người nó Như vậy thì bí thuật sẽ bị chặn lại Đứa bé dù mang linh hồn của Vong Nhi Nhưng sẽ không bị xóa mất trí nhớ Nó sẽ tự tìm đến người đã hại nó để mà trả thù Vậy nếu con đeo con búp bê lên người con của con Thì nó sẽ ra sao hả cô? Giọng bà Lý trung trung hoảng sợ Bà không thể nào tin được số phận trớ trêu như thế Lại rơi vào gia đình bà Nếu cô không làm những gì tôi chỉ thì bí thuật yểm hồn trên con búp bê giấy sẽ phát huy tác dụng trấn áp vong nhi Dù vong nhi sống trong thân xác con của cô cũng sẽ bị một thế lực khác sai khiến Càng lớn thì đứa bé sẽ càng trở nên tàn ác và thay chúng làm những điều nguy hại đến làng này Và đáng sợ hơn nữa đó Là những đứa trẻ này không thể nào sống quá 20 tuổi được Nuôi một dông nhi trong nhà Chắc chắn gia đình cô sẽ gặp nhiều tai ương Lời nói của cụ vĩ Khiến cho bà lý nghe mà đau như ai cắt từng khúc ruột nước mắt bà không kìm được mà lã chả rơi. Cụ vĩ chỉ có thể thở dài Chứ chẳng thể làm gì hơn Mọi sự trên đời này đều có ông trời sắp đặt Hai vợ chồng là người hiền lành Nên sẽ được trời Phật phù hộ cho gia đạo an yên Đây là một lá bùa trừ tà Sau khi sinh đứa bé ra Thì phải chôn con búp bê kia cùng với lá bùa này Nó sẽ giúp trấn áp con búp bê tràn đầy âm khí đó Đồng thời cũng giúp nhà cô tránh được một số thứ không sạch sẽ Lời dặn dò kỹ càng của bà Vĩ trước khi rời đi Khiến cho bà Lý không khỏi suy nghĩ Bà có thể đeo con búp bê giấy đáng sợ ấy Lên người đứa bé để nó tiếp tục là con mình Sống bên cạnh ông bà vài năm Trước khi trở thành công cụ tàn ác của ma quỷ Hoặc nếu như không làm như vậy Thì bà sẽ mãi mãi mất đi đứa con này Ngay từ khi nó vừa mới lọt lòng. Tiếng cười của lũ trẻ con hàng xóm Lại vọng sang sân nhà bà Khiến cho bà chạnh lòng nghĩ suy Người đàn bà đã sống cả một đời dài Trong tiếng dè biểu của xóm làng vì khó có con Đến bây giờ lại đang chứng kiến Quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình Tối hôm đó ông Lý đi làm đồng về Nghe vợ kể đầu đuôi mọi chuyện xong Thì hai ông bà như già đi thêm chục tuổi Ánh đèn dầu vàng vọt Phản chiếu bóng dáng hai vợ chồng lên bức tường đất Nhìn vừa não nề Lại vừa u tối Như chính cái tương lai của họ sắp phải đối mặt Thôi bà nó còn cái là chuyện trời băng Tôi với bà xem như không có duyên với đứa bé này rồi Mình cứ sống tốt với sống lặng Không hổ thẹn với lương tâm là được Vừa nói, ông vừa xoa xoa tay lên bụng vợ Trong lòng thầm nói lời xin lỗi Đến vong hồn đứa bé vô tội Đã bị thứ bí thuật ma quái kia ám hại Nếu ông bà không đến nhà bà cụ kia cầu con Thì mọi sự sẽ không tra nông nổi này Ngày bà Lý hạ sinh đứa bé Bầu trời kéo mây đen vần vũ Mưa trền gió dữ cả một ngày một đêm chưa thấy ngớt Bà đỡ chạy trai chạy vào bỡ hơi tay mới giúp bà Lý an toàn hạ sinh ra một em bé kháo khỉnh. <cười> Là con trai, chúc mừng hai ông bà nha. Thế này thì ta hồ mà nở mày nở mặt với láng viện. Dù đã mệt lã cả người nhưng bà Lý vẫn cố gắng mở mắt nhìn con trai của mình. Đứa bé mới sinh ra da thịt còn nhăn nhúm nhưng nhìn kỹ có thể thấy được nét kháo khỉnh. Nếu nó được sinh ra và lớn lên một cách bình thường Thì chắc chắn sẽ là một bé trai đáng yêu bù bẩm Lúc này con búp bê giấy bên người bà Lý đột nhiên động đậy Nó phát ra thứ ánh sáng mờ mờ Rồi dần trở nên chối mắt Giống như đang nhắc nhở bà Lý phải làm một chuyện gì đó Tuy nhiên do đã quá mệt mỏi Bà không để ý Ôm con trên tay Rồi tiếp đi trên chiếc chổng tre lúc nào không hay Ông Lý nhìn con búp bê giấy đang phát sáng kia Mà trong lòng đau như cắt Theo những gì đã bàn bạc Ông để con búp bê cách xa người con trai mình Như sợ những điều xấu xa từ đó Sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể của thằng bé Không ai có thể ngờ được Một đứa bé non nớt vừa mới chào đời được vài tiếng Lại chính là hiện thân của vong nhi bất vững Tại ngôi làng này lâu nay Ẩn dưới gương mặt trẻ thơ hồn nhiên Là một linh hồn phải chịu nhiều oan khuất. Điều này khiến cho người đàn ông hơn 40 tuổi như ông Lý Cũng nặng lòng đau xót cho số phận nghiệt ngã của vợ chồng mình Và của đứa bé vô tội kia Con búp bê giấy cảm nhận được một linh hồn vong nhi ngay bên cạnh mình Thì liên tục phát sáng Ban đầu chỉ là ánh sáng màu vàng Dần dần trở thành màu đỏ tươi như máu người Hai chân và hai tay của con búp bê cử động Giống như đang đòi một thứ gì đó. Đặc biệt là ánh mắt của nó bỗng chốc trở nên long lanh trong suốt như thủy tinh. Khiến cho ông Lý sợ trung cả người. Theo lời vợ dặn, ông đem con búp bê giấy đặt ngay bên dưới cây đèn dầu. Toàn đốt nó thành tro bụi. Để ngăn chặn những hiểm họa mà nó gây ra sau này. Thế nhưng chẳng hiểu sao ông vừa cầm con búp bê lên. Thì có một thứ gì đó nhờn nhợt, nhờn nhớt. Trường dần theo cánh tay, ngăn cản ông chạm vào nó. Toàn thân ông Lý nổi hết da gà. Ông cảm nhận được thứ đáng sợ kia đang bò trường trên khắp người mình. Nên không dám chậm trễ, dùng hết sức bình sinh ném con búp bê ra ngoài. Trời mưa đã tầm tã cả một ngày. Nước mưa xối xả nhanh chóng, làm ướt con búp bê bằng giấy mỏng manh. Nhưng chẳng hiểu sao thứ ánh sáng đỏ tươi như máu đó Vẫn cứ mỗi lúc một đỏ hơn Nhìn từ xa chẳng khác nào xác của một đứa bé bị nhúm đầy máu Và càng kỳ lạ hơn nữa là Nước mưa xối lên con búp bê giấy một lúc lâu Nhưng nó vẫn nguyên vẹn Hoàn toàn khác với những loại giấy thông thường Chỉ cần gặp nước là tan trả ra ngay Ông Lý hoảng sợ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt có lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm nên những thứ kỳ bí bên trong con búp bê đã xuất hiện để bảo vệ thân xác của nó được toàn vẹn từ trước tới nay ông lý là người chẳng mấy tin vào chuyện quỷ thần lần qua làng đông xá cầu con cũng là do bà lý nói hết lời ông mới miễn cưỡng đi cho bà vui nhưng giờ đây sự việc diễn ra ngay trước mắt khiến cho ông chẳng thể làm ngơ ông đi ra ban thờ Lặng lẽ thắp một nén hương Mong linh hồn ông bà tổ tiên phụ hộ độ trì Cho gia đình ông được qua kiếp nạn này Xong xuôi đâu đó Thì ông mới bậm gan mặc áo tơi tiến ra Cầm con búp bê giấy kia lên Nước mưa thấm ướt đẫm khắp người Nhưng thứ nước chảy ra từ đó Chẳng hiểu sao lại có màu đỏ máu Bàn tay ông Lý run lại bẫy Trong đầu vừa niệm mấy câu nam mô A Di Đà Phật Ông vừa đào một cái huyệt nhỏ Ở góc nhà Rồi chôn con búp bê giấy xuống dưới Đồng thời đặt lá bùa trừ tà Của bà cụ vĩ lên đó Vốn bản tính là người cẩn thận Cũng sợ những chuyện xấu xa Sẽ diễn ra trên người đứa bé mới sinh Nên ông Lý lấy một nén hương ra Thắp ngay chỗ huyệt vừa chôn Hy vọng có thể giúp trấn áp Phần nào sự oan ức của linh hồn vong nhi đã từng bị con búp bê này bắt ỉm. Cuối cùng cũng qua một đêm mưa gió dài đằng đẵng, đến khi bà Lý tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Vừa mở mắt ra, bà liền lập tức đưa mắt tìm đứa con trai mới sinh. Nó được ông Lý quấn trong cái chăn cũ, đang nằm yên giấc bên chiếc nôi gỗ. Khác với những đứa trẻ bình thường, từ khi ra đời thằng bé này hoàn toàn chưa từng cất tiếng khóc một lần nào. Da thịt của nó cũng tím tái Giống như một đứa bé bị chết ngạt Nhưng dù hình hài của nó có hơi đáng sợ Bà Lý vẫn ôm vào lòng Mà chăm bẩm âu yếm Bây giờ là tầm 7-8 giờ sáng Theo lời cụ vị đã nói Trong vòng 24 tiếng sau khi chào đời Cơ thể thằng bé do thiếu mất âm khí Từ con búp bê giấy Nên sẽ dần dần yếu đi và chết Lúc thân xác mất đi sự sống Cũng chính là lúc linh hồn của vong Nhi bị yểm vào đây được tự do Nó sẽ tìm tới người hại nó để trả thù Để được siêu thoát và đầu thai trong một kiếp khác Chuyện đứa con trai của ông bà Lý vừa mới ra đời đã chết Gây trúng động cả sớm lặng Chỉ trong một buổi sáng mà đủ thứ tin đồn được lan truyền khắp nơi Người thì nói ông bà lớn tuổi rồi nên sinh non Đứa bé quá yếu dẫn đến vừa chào đời đã chết ngay lập tức Người thì bảo là do ở gần nhà ông bà Lý cho nên biết rõ Cái ngày đứa bé được sinh ra Không ai nghe thấy một tiếng khóc nào cả Một đứa trẻ con lại không cất tiếng khóc chào đời Không cần nói cũng biết là kỳ lạ như thế nào Mặc dù mỗi người đồn đại một câu chuyện khác nhau Nhưng ai cũng chung niềm cảm thông cho hoàn cảnh éo le của nhà ông bà Lý Thế nên mỗi người một chân một tay đi đến nhà ông bà, giúp ông bà lo hậu sự cho đứa nhỏ xấu số xem như chia buồn phần nào nỗi mất mát quá lớn ấy. Khi họ đến nơi, chỉ thấy trên ban thờ nhà ông bà Lý nghi ngút khối hương, chiếc quan tài bằng gỗ đã được đóng nắp chặt từ bao giờ. Ai cũng ngạc nhiên hết sức, bởi vì mọi thứ dường như đã được ông bà lo liệu kỹ càng. giống như có sự chuẩn bị từ sớm. Dù thắc mắc về cái chết đột ngột của đứa bé, nhưng không một ai dám hỏi cả. Tàn gia bối rối như thế này, còn đi hỏi thì khác nào càng quét sâu vào nỗi đau của gia đình họ. Chính vì tâm lý hiếu kỳ của người làng, mà vợ chồng ông Lý không phải đau đầu nghĩ cách giải thích về cái chết kỳ lạ của con trai mình. Kỳ thực nó nào đâu có chết, Nó vốn dĩ đã chẳng phải là người Bây giờ nó chỉ đang trở về đúng hình hài ban đầu vốn có Cơ thể đứa bé bên trong quan tài mỏng manh như một tờ giấy Toàn thân trong suốt Thấy rõ từng khớp xương và mạch máu Ở bên làng Đông Xá Bà cụ thức nhìn bầu trời âm u một cách khác thường suốt mấy ngày nay Thì linh cảm có điều chẳng lành. Bộ ta lập tức bấm ngón tay tính toán bí thuật yểm bùa được bà nội của mụ truyền lại chính nhờ nó mà cuộc sống của mụ luôn rất sung túc của ăn của để cả đời không hết một bà lão như mụ thì làm sao có thể làm ra được nhiều tiền như vậy tất cả là nhờ thứ bí thuật kia ngày này qua ngày khác mụ đã chữa bệnh hiếm muộn cho rất nhiều cặp vợ chồng thông qua những con búp bê giấy yểm hồn trên bàn thờ của mụ thức Ngoài để hình của những đứa trẻ trắng trẻo bù bẩm Thì còn có một cái lồng đèn hình người vô cùng tinh xảo lồng đèn chính là biểu tượng của làng đông xá Thế nên ai nhìn thấy nó trong nhà mụ cũng cảm thấy rất bình thường Chỉ có mình mụ thức là biết Đó chính là bùa dẫn quan trọng cho loại bí thuật mà mụ đang dùng Đôi mắt trên lồng đèn hình người Và đôi mắt trên búp bê giấy có sự tương thông với nhau Mụ thức sẽ dựa vào điều này để điều khiển con búp bê giấy Thu hút linh hồn của những đứa trẻ xung quanh Chỉ đến khi nào thân chủ của con búp bê giấy đó mang thai Thì mụ thức mới dừng việc quan sát này lại Nói đúng hơn là mụ không dám tiếp tục quan sát nữa Một khi đã tìm được linh hồn phù hợp để đưa vào cái thai trong bụng của thân chủ Thì xung quanh con búp bê giấy mỗi lúc sẽ một nhiều âm khí hơn Nếu như mụ thức còn giữ mối liên hệ với con búp bê đó thì rất dễ xảy ra việc âm khí sẽ tìm đến bên người mụ và làm ra những chuyện vô cùng đáng sợ. Vì lo sợ chuyện đó xảy ra nên kể từ khi bà Lý mang thai đứa bé mụ thức đã không còn theo dõi mọi việc thông qua đôi mắt của búp bê giấy nệm. Mụ sẽ không thể nào ngờ được kế hoạch tưởng chừng đã hoàn thành mỹ mãn rồi Nhưng đến phút chót lại xảy ra biến cố nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của mụ sau này. Mụ thức sống một mình ở đây để tiện cho việc luyện bí thuật nguy hiểm kìm. Toàn bộ con cháu trong nhà đều được mụ sắp xếp sống ở một ngôi nhà khác. Chỉ thi thoảng mụ thức mới đi thăm các cháu của mình. Và hôm nay là một dịp như vậy. Từ nhà mụ đi đến nhà con cháu chỉ cách vài trăm mét. Từ đằng xa mụ đã nhìn thấy đứa cháu đích tôn của mình Đang chơi đùa cùng lũ bạn trong làng Đông Sáp Con trai mụ cưới vợ muộn Nên thằng bé Toàn, cháu nội của mụ năm nay mới 5 tuổi Thông minh nhanh nhẹn, nổi tiếng khắp cái làng này Mỗi lần nhìn thấy nó là mụ đều rất hãnh diện Dòng dõi nhà mụ sao có thể có một đứa trẻ bất tài được chứ <cười> Cháu ngoan của bà Lại đây với bà đi Giọng nói già nua của mụ thức vang lên ngay bên cạnh. Nhưng dường như đứa cháu đích tôn kia không nghe thấy, cũng không nhìn thấy mụ. Nó vẫn vui vẻ chơi đùa mà ngó lơ bà nội mình. Mụ vẫn cười hiền hậu nhìn đứa cháu, kiên nhẫn gọi lại một lần nữa. Nè Toàn à, bà nội đây. Thế nhưng dù đã lớn tiếng hơn lần trước, đứa cháu vẫn chẳng đưa mắt nhìn về phía này. Mụ châu mày khó chịu Bình thường thằng nhỏ rất quấn quýt mụ Sao hôm nay nó hành động kỳ quặc như vậy? Ngay lúc đó Lẫn vẫn quanh người đứa cháu trai đích tôn của mụ thức Là một đứa trẻ khác Đang đưa tay che mắt nó Ban đầu vì không để ý Nhưng sau đó cảm nhận được sự lạ Mụ thức nheo mắt nhìn kỹ Thì mới thấy cái bóng mờ mờ kịp toàn thân mụ trung rẫy không tin vào những gì đang thấy mụ vội vàng kéo tay đứa cháu đích tôn của mình hồng đánh thức nó khỏi mê trận của những vong nhi kia thế nhưng chẳng hiểu sao dù đã lay người nó rất mạnh thì đôi mắt của thằng toàn vẫn cứ đờ đẫn như một người mất hồn mụ thức vô cùng hoảng sợ mà la toán lịch toàn à tỉnh lại đi con con làm sao vậy nè Giờ này đang là ban ngày Người làng hầu hết ra đồng làm việc Hoặc ở trong sân nhà để làm lồng đèn Nên tiếng hét ầm mỹ của mụ chẳng ai nghe thấy Bất chợt như nhớ ra điều gì Mụ vội vàng dùng tay bấm lên nhân trung của thằng Toàn Sau vài phút vật lộn Cuối cùng nó cũng tỉnh táo lại Đôi mắt đã dần có hồn hơn ờ, Sao cháu lại ở đây với ba? Mụ không trả lời thằng bé Mà lập tức chắc nó đi về nhà Đồng thời cấm nó sau này không được tùy tiện ra ngoài đi chơi một mình như hôm nay Mụ đã nhìn thấy vong nhi quanh người thằng bé Còn lý do vì sao nó bị vong nhi ám Thì chính mụ cũng không sao hiểu được Mơ hồ cảm thấy những vong nhi đó Có thể chính là những cái vong nhi Bị thu hút bởi con búp bê giấy của mình Mụ thức sau khi dặn dò cháu mình cẩn thận thì lập tức trở về nhà căn nguyên của loại bí thuật này chính là chiếc lồng đèn hình người mà mụ thợ trong nhà ngoài sự tinh xảo còn có một điều đặc biệt nữa là nó được mụ thức dùng da thịt của trẻ em để làm nên đứa trẻ được chọn để làm lồng đèn phải là một đứa trẻ da thịt nhẵn nhụi, trắng trẻo hồng hào một vết sẹo nhỏ cũng không được có để khi lột da làm lồng đèn sẽ không có bất cứ một tỳ vết nào xương của đứa bé cũng được mụ thức phơi khô đục đẽo vô cùng tỉ mỉ để lắp ráp lại thành đúng hình dáng của một đứa trẻ đặc biệt nhất chính là đôi mắt mụ thức đã ngâm nó trong một thứ dung dịch đặc biệt để giữ nguyên sự long lanh trong không khác gì đôi mắt của một người còn sống sau khi làm xong chiếc lồng đèn từ da thịt trẻ em Mụ thức sẽ đóng kín cửa nẻo trong nhà Không cho bất cứ ai lại gần Sau đó dán một loại bùa chú yểm hồn vô cùng khắc nghiệt Việc trấn giữ linh hồn đứa bé Lại vừa thu phục nó Trở thành công cụ Để cho mụ sai kiến sau này Cứ mỗi lần có người đến gặp cầu con Mụ sẽ làm ra một con búp bê giấy Và dùng bí thuật Để đưa âm khí Từ chiếc lồng đèn hình người kia Sang cho nó Với loại bí thuật cổ xưa này Mụ thức đã bắt vô số linh hồn Của các đứa trẻ vô tội Biến thành đứa con trong bụng của người khác Tuy nhiên Có một điều mà mụ không bao giờ nói ra Đó chính là Đứa bé có được bằng loại bí thuật này Của mụ Chỉ có thể sống tối đa đến 20 tuổi Sau đó nó sẽ chết đi Và linh hồn trở thành vong nhi Quay trở về dưới sự kiểm soát Của linh hồn Trong chiếc lòng đèn hình đứa trẻ mà mụ thờ Bao nhiêu năm qua Kế hoạch của mụ đều thực hiện suôn sẻ Mang về vô số tiền tài phú quý Chính bản thân mụ cũng không thể tưởng tượng nổi Nếu một ngày có vong nhi nào đó Thoát khỏi sự kiểm soát của con búp bê giấy Thì sẽ như thế nào Về tới nhà Mụ ngay lập tức lại gần ban thờ Để kêu gọi linh hồn đang sống Trong chiếc lồng đèn da người kia Thế nhưng cả người mụ sững sờ Hai mắt trợn tròn cái chiếc lồng đèn đó Đã bị kẻ nào phá tan nát không còn một mảnh Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Linh hồn bị giam nhốt trong đó đã trốn thoát ra ngoài Không thể nào Không thể nào như vậy được Mụ trúng lên như quái vật Loại bí thuật mà mụ sử dụng vô cùng uy lực Chưa từng bao giờ bị tàn phá cả Sao hôm nay lại xảy ra chuyện này đương nhiên là mụ cũng không thể nào ngờ được bông nhi mà ông bà lý sinh ra đã lượn lờ trên mái nhà của mụ từ mấy hôm nay chỉ chờ cơ hội để lẻn vào bên trong nhà mụ chiếc lồng đèn kia làm bằng da thịt người đương nhiên sẽ khó phá nát nếu như chỉ dùng những cách thức mà người bình thường hay áp dụng ấy thế nhưng một bông nhi mang trong lòng nỗi thù hận sâu đậm thì khác Nó có vô vàng cách để trả thù mụ thức Cũng như phá đi vật dẫn Cho loại bí thuật tàn ác của mụ Nhìn chiếc lồng đèn nát vụn đi Các người mụ thức trung lên lẫy bẫy Không biết có phải thần hồn nát thần tính hay không Nhưng mụ cảm nhận rõ được Có một ai đó Đang nhìn chầm chầm mình từ phía sau Là ai mới được Từ rất lâu ngôi nhà này Chỉ có mình mụ sinh sống Ban nãy mụ đã cẩn thận cài chặt cửa nẻo trước khi đi Nếu bây giờ xuất hiện một kẻ trong nhà mụ Thì đó chỉ có thể là ma quỷ mà thôi Lúc này những viên đá quý được khảm trên ban thờ Đang phát ra ánh sáng lập lòe, Khiến cho mụ cảm thấy khiếp sợ hơn vạn phần đ Đừng đến đây, tao xin mày Mụ lẩm bẩm mấy câu van xin Đầu óc mụ lúc này trống rỗng Hoàn toàn chẳng nghĩ được gì Trời bên ngoài đã dần tối đen Mụ thức không dám động đại gì Cứ đứng lẩm nhẩm trước bàn thờ trong vô vọng Chờ cho tới khi trời sáng Qua một khoảng thời gian rất lâu Tiếng gà gái phía xa xa vang lên Khí lạnh trong ngôi nhà của mụ thức cũng từ từ giảm bớt Đến lúc này mụ mới thở vào nhẹ nhõm Vì đã qua được một kiếp nạn đáng sợ ấy thế nhưng mụ không biết được kiếp nạn của mình bây giờ mới chính thức bắt đầu mà người đầu tiên phải gánh chịu đó chính là đứa cháu đích tôn mà mụ hằng yêu thương cả đêm hôm qua thằng toàn không hề ngủ nó cứ lẩm bẩm liên tục trong miệng câu nói khó hiểu trả đây trả đây trả lại xác cho tao bố mẹ nó nghe Thì chẳng hiểu mưu tê gì thằng bé xưa nay vẫn khỏe mạnh hoạt bác lanh lợi Sao bây giờ lại như bị ai đó bắt mất hồn vách như thế này Sự việc nhanh chóng lan truyền ra khắp làng nông xá Dù cả đêm qua sợ hãi không dám ngủ Nhưng mụ thức cũng không dám nghỉ ngơi Khi biết rõ những gì mà cháu mình đang gặp phải Lúc này đây Mụ mới nghĩ tới việc phải thắp hương ăn năn sám hối Trước những vong nhi bị mụ trấn yểm suốt mấy chục năm qua Thế nhưng sự hối hận muộn màng của mụ Chẳng thể khiến cho các vong nhi hả dạ Chúng vẫn lượn lờ trên mái nhà Dù cho chúng có khả năng giết mụ thức ngay bây giờ Nhưng cũng chẳng buồn ra tay Sự trả thù tuyệt vời nhất dành cho con người tán tận lương tâm này Chính là bắt mụ phải nếm trải cảm giác đau đớn Mà gia đình của những đứa trẻ kia phải gánh chịu trong suốt cuộc đời này. Thằng Toàn liên tục lẩm nhẩm câu nói kia trong miệng. Hai mắt nó trũng sâu, lờ đờ vô hồn. Dù có ai gọi hay lây như thế nào, nó cũng chẳng phản ứng gì. Sau vài ngày điên điên dại dại như thế, lại thêm việc không ăn không uống, cũng chẳng ngủ nghỉ gì. Thân xác thằng bé ngày một gầy gò, trong cũng gần giống như một dông nhi thực thụ mụ thức nhìn cháu mình như thế thì đức từng khúc ruột nước mắt lả chả rơi toàn ơi là lỗi của nội nội xin lỗi tiếng góc thang của gia đình mụ thức tạo nên một bầu không khí vô cùng thê lương dân làng lũ lượt kéo nhau tới nhà thăm hỏi tình hình Nhưng có vẻ như thằng Toàn mỗi lúc trở nên một tệ hơn Cứ với cái đà này E rằng nó chẳng sống thêm được bao lâu nè Và cái điều mà mọi người lo lắng cũng đã đến Đám tang thằng Toàn diễn ra trong một buổi sáng mưa rền gió dữ Thế nhưng Điều kỳ lạ là cho đến lúc chết Đôi mắt của thằng Toàn vẫn không hề nhắm lại Dù cho bố mẹ hay bà nội nó có vuốt đi bao nhiêu Thì trong mắt của nó vẫn cứ mở ra trừng trừng Một cách vô cùng đáng sợ Nhìn đôi mắt đứa cháu đích tôn giống như đang nhìn mình Da gà da vịt trên người mụ thức nổi lên Chẳng hiểu sao mụ cảm thấy rét lạnh từ trong ruột gan Đột nhiên Tiếng khóc tan của mọi người vây quanh sát thằng bé Đột nhiên im bặt. Trong tai mụ chỉ còn nghe thấy tiếng cười khanh khách Như có rất nhiều trẻ con kéo đến mừng vui Quái lạ Trong đám ma mà ai dám cười lớn như thế Mụ thức đưa mắt nhìn xung quanh tay rung lên vì sợ hãi Chẳng có một đứa trẻ con nào ở đây cả Thế thì tiếng cười mà mụ đang nghe thấy là từ đâu Trong tai mụ thức bây giờ Toàn là những thứ âm thanh giòn tan lại lạnh lót Dần dần hóa thành tiếng búa đập đinh Từng nhịp Từng nhịp Đinh tai nhức ốc Hai mắt mũ thức nhòa đi Mũ chẳng còn nhìn rõ cái xác của đứa cháu đích tôn nữa Trước mắt mụ bây giờ Là hàng loạt phong nhi Có đứa gần 10 tuổi Có đứa mới 5 tuổi Thậm chí có đứa còn chưa biết đi Đều là những linh hồn bị mũ trấn yểm Trong mấy chục năm qua Đám vòng nhì đó chia nhau ra Những đứa lớn tuổi một chút Thì bám lấy đầu và chân tay của mụ Đứa bé hơn thì bò lại gần Vừa bò Miệng chúng vừa chảy ra thứ nước nhân nhất Chẳng khác gì máu và sản dịch lúc mới sinh Mọi thứ diễn ra quá đáng sợ mụ thức ú ớ kêu mọi người xung quanh giúp đỡ Nhưng chẳng hiểu sao một từ Cũng không thể nào thốt ra được hai tay mụ cứ hết chỉ đông rồi chỉ tay, mụ đang chỉ các phong nhi mà mình nhìn thấy. Nhưng trong mắt của những người đang dự đám tang, thì mụ đang làm ra những hành động điên khùng vô nghĩa. Có người còn tặc lưỡi cảm thán: tội nghiệp, chắc là đang thương tiếc chao qua nền hoa điện hoa dại rồi. Những vong nhi tiến về phía mụ mỗi lúc một đông hơn, đứa thì liếm mặt, đứa thì cắn tay. Đứa bớp chân, đứa bức tóc Toàn thân mụ thức tự trên xuống dưới Đều bị đám vong nhi kia cắn xé Chúng không tạo ra vết thương nào Trên da thịt của mụ cả Nhưng cái cảm giác ương ước, Nhân nhất của những thân xác đứa trẻ Hóa thành vong nhi Đang trường trường trên người mình Khiến cho mụ còn thấy đáng sợ hơn cả cái chết Trong đầu mụ liên tục gào thét một cách hoảng loạn Nhưng người xung quanh lại chỉ thấy mụ đang vò đầu bứt tay Con trai và con dâu thấy vậy Vội vàng dìu mẹ vào nhà sau Tránh cho thiên hạ dìm phạm Thế nhưng mụ lại không hề nhận ra con trai và con dâu mình Trong đôi mắt của mụ bây giờ đây Chính là hai vong nhi có thân xác khổng lồ Đang tiến lại gần với gương mặt hung tợn Muốn giết mụ đi <cười> Đi ra, đi ra chỗ khác máu Đừng lại đây Vừa la hét hoảng loạn tay chân mụ thức lại vờ quạng lung tung Không cho hai đứa con của mình lại gần Lũ vong nhi đang đứng đó cười lên một cách thả hì Chúng hùa sức với nhau đẩy mụ thức đi về phía trước Dần dần trời khỏi đám tang Trong đôi mắt kinh ngạc Xen lẫn khó hiểu của mọi người Kể từ hôm đó Mụ thức chẳng còn nhận ra bất cứ ai nữa Mỗi ngày mụ đều lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm Lục tung bãi trác để kiếm thức ăn Người xung quanh nếu ai có lòng tốt Cho mụ chút thức ăn Thì đều sẽ bị mụ nhe trăng ra cười Giống như ma hù dọa Cho chạy đi mất mật Dần già người làng đông xá Chẳng còn ai muốn quan tâm tới nữa Mụ thức trở thành một mụ đàn bà điên Không những cả người thối rửa đầy vết thương Mà gương mặt cũng dần trở nên nhăn nhúng Chẳng khác nào một con quỷ sống. Con cháu mụ thức mỗi lần muốn đưa mẹ về nhà chăm sóc thì đều bị mụ nhe răng tra cắn chẳng khác nào loài chó dại. thậm chí mỗi lần nhìn thấy các cháu của mình mụ đều lên cơn mà chạy tới bóp cổ chúng. Thế nên theo thời gian đến con cháu mụ cũng không dám lại gần chứ nói chi đến người làng Đông Sáp. Số gia tài của mụ thức làm ra trong mấy chục năm qua Chẳng hiểu vì sao mà vào một đêm khuya thanh vắng, đột nhiên ngùn ngụt bốc cháy. Có người vô tình chứng kiến kể lại rằng, tấp thoáng trong đám lửa, họ nhìn thấy dường như có vô số đứa trẻ con đang bay lượn. Khi lửa gần tắt đi, thì đám trẻ con đó cũng từ từ bay lên trời, giống như được giải thoát khỏi kiếp số khổ sở trần ai này.